Nhắc tới hứa tình ngáy mắt, giang đông thần không khỏi trần trờ. Tuy là vô dụng lưới dao gió đao một đao thọc hứa tình, bất quá lại giơ lên nắm tay, hung hăng một quyền đánh vào hứa tình xinh đẹp khuôn mặt. Nôn, vững chắc mà ai hạ lưu trường giang đông thần này một quyền, hứa tình thế nhưng bất hạnh ngã xuống đất từng ngụm từng ngụm mà nôn lên. Chỉ là hứa tình nôn ra lại không phải huyết, mà là màu xanh lục, phảng phất mật dính chủ đồ vật. Không tốt. Nàng. nhìn đến hứa tình phun đến mà đồ vật thế nhưng không phải huyết mà là màu xanh lục dính chủ vật. Túc Như Tuyết cùng khúc Hi Thụy toàn cảm thấy tình huống không ổn, đặc biệt là Túc Như Tuyết không khỏi kinh hô một tiếng không tốt. Lão bà, Túc Như Tuyết biết rõ hứa tình phun ra dính chủ vật nhất định không phải mật mà là hứa tỉnh thực vật sủng vật tiểu lục, không nghĩ tới cuối cùng một khắc hứa tình thế nhưng dùng cận tồn dị năng chế ra một con giả tiểu lục lừa gạt nàng. mà đem chân chính tiểu lục trộm gửi lại tiến trong cơ thể. Túc như tuyết theo bản năng muốn hướng trước, đối tiểu lục bổ đau, nhưng mà, dây tiếp theo phát sinh sự, lại là làm mọi người đều bất ngờ. Chỉ thấy tiểu lục vừa rồi bị hứa tình phun trên mặt đất, lập tức hóa thành ghê tởm bộ dáng lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hung tận mà nhào hướng túc như tuyết. Khả năng cùng tiểu lục bị hứa tình gà tặc mà nuốt ăn vào có quan hệ. Hứa tình thế nhưng cũng ở nháy mắt khôi phục một chút dị năng. Chỉ thấy nháy mắt, phối hợp tiểu lục nhào hướng túc như tuyết cơ hội, hứa tình đồng thời thả ra một hệ dị năng. Đông thần ca. Mà nháy mắt, giang đông thần cũng không biết là từ đâu ra sức lực, thế nhưng đột nhiên vọt tới túc như tuyết trước mặt, thế túc như tuyết chặn lại này trí mạng hai độ công kích. Tình tình, đừng lại chấp mê bất ngộ. Ta thích ngươi. Là cái thiên chân đơn thuần, thiện lương nữ hải, nhưng hiện tại như thế nào thế nhưng? Sẽ biến giang đông thần nói không chờ nói xong, bỗng nhiên giang đông thần tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đầu không được mà đi xuống rũ, cuối cùng một đầu chát ngã xuống đất, rốt cuộc không có sinh khí. Không. Túc như tuyết đều là ngươi. Hết thể hết thể đều là ngươi làm hại. Tiểu lục. Túc như tuyết trăm triệu không nghĩ tới lúc này hứa tỉnh quái thế nhưng vẫn như cũ là nàng, chưa bao giờ chịu từ chính mình thân tìm nguyên nhân. Mà lệnh túc như tuyết cùng khúc hy thụy toàn chưa từng nghĩ đến chính là hứa tình thực vật sùng vật tiểu lục thế nhưng không đơn giản chỉ là hứa tình dị năng sản vật như vậy đơn giản, tiểu lục lại là giống. Hứa tình hô thanh tiểu lục, tiểu lục nhanh chóng nhảy trở lại hứa tình bên người, chỉ thấy hứa tình như là đói cực kỳ, nắm lên tiểu lục hung tàn mà ăn xong. Tiểu lục đau đến ổng ngọ kỷ mà thẳng tê bất quá kia tiếng kêu không đơn thuần chỉ là chỉ là đau đớn. Túc như tuyết cùng khúc hy thủy thế nhưng từ nhỏ lục tiếng kêu nghe ra vui thích hương vị. Tiểu kỷ Miêu, Minh Bạch Miêu, chủ nhân. Đuổi ở hứa tình lần thứ hai hóa thân vì khủng bố nhân tạo tang thi nháy mắt, tiểu kỷ Miêu nhanh chóng dùng ra toàn thân năng lượng, đem giang đông thần thu vào kiên cố mổ làm phòng hộ cháo nội. Mà xuống một giây, hứa tình tắc hoàn toàn bạo tẩu. Túc như tuyết cùng với khúc hy thủy cần thiết toàn lực ứng phó, chiến thắng hứa tình. 704 chương 704 ngươi là ta, ta lại là ngươi. Đây là nào? Nhìn chung quanh bị chắt phấn đến bạch đến không thể lại bạch vết tường, Túc như tuyết không cấm có loại đặt mình trong cảnh trong mơ cảm giác. Ở mặt thế, mặt thế thư mấy tháng, từ lúc bắt đầu cùng tang thi răng nanh lợi trảo hạ gian nan cầu sinh, đợi cho hiện tại cùng nhân tạo tang thi chống chọi. Vô luận hiện thân ở vào nơi nào, lại thân ở với nơi nào. Tóm lại đều không phải là thái bình thịnh thế. Chung quanh vách tường càng không thể có thể sạch sẽ đến giống như bây giờ phảng phất trường kỳ có người quét tức không nhiễm một hạt bụi, Trừ phi là ở chính mình vòng ngọc trong không gian, chính là nơi này tuyệt đối không phải chính mình vòng ngọc không gian, Túc như tuyết dám khẳng định. Nơi này như là bệnh viện, hơn nữa càng không giống như là mạ thế sau bệnh viện, mà như là mạ thế trước, chính là nếu nói nơi này thật là bệnh viện, như vậy cũng nói, nàng đã trở lại. Một lần nữa về tới thế giới hiện thực. Như vậy thư nàng, không, là thư Túc Như Tuyết chẳng lẽ là đã chết sao. Túc Như Tuyết nỗ lực hồi tưởng, rốt cuộc thật vất vả như tới, nàng ở trước đây, ở trở về trước một khắc, còn đang theo khúc khúc liên thủ hợp lực chiến đấu kịch liệt hứa tình, rồi sau đó tới nàng giống như bất hạnh bị hứa tình một hệ dị năng đánh, đâm xuyên qua bụng. Sau đó, lại sau lại sự, Túc Như Tuyết thế nhưng vô luận như thế nào đều nhớ không nổi, nàng chỉ nhớ mang máng. lại nàng thân hãm hôn mê một khắc, nàng giống như theo bản năng mà trốn vào không gian. sau đó lại trợn mắt nàng lại này, nàng đã trở lại. về tới xa cách mấy tháng thế giới hiện thực chỉ là không có nàng mà thế, khúc khúc cùng mẫu thân, còn có ca ca bọn họ cũng khỏe sao? Ân, biết rồi, người công tác vội, trước vội người, không cần tổng hướng ta này chạy, không có việc gì ta có thể hành. cái gì? đã mau tới rồi. Không, ta không lộn xộn, hảo, ta lúc này giường nằm hảo. Ta bảo đảm, người tới khi nhất định sẽ thấy ta trên giường nằm đến hảo hảo. Ân, trong chốc lát thấy. Túc như tuyết suy nghĩ chính thần du, đồng nhiên nghe thấy phòng bệnh toa lét chuyển đến chính mình nghe nhiều nên thuộc thanh âm, là mụ mụ thanh âm, là trong thế giới hiện thực mụ mụ thanh âm. Mụ mụ nằm viện, cũng là mụ mụ thân thể luôn luôn không tốt, chẳng những hoạn có tăng cao. Hơn nữa bệnh tiểu đường còn rất nghiêm trọng, mỗi ngày đều phải đánh ỉn su lỉn, còn muốn ăn hàng đường, hàng huyết chi dược, đã không có chính mình. Mẫu thân mấy ngày nay đến tột cùng là như thế nào căng lại đây, túc như tuyết cơ hổ tưởng cũng không dám tưởng. Mẹ, nghe được mụ mụ thanh âm, lại nhìn đến mẫu thân chậm rãi đi ra toilet, túc như tuyết chạy nhanh phóng đi, muốn vãn trụ mẫu thân. Nhưng mà, túc như tuyết cánh tay lại từ mẫu thân thân xuyên quá, huy không còn. Như thế nào sẽ như vậy? Chẳng lẽ nàng đã chết? Mặt thế, mặt thế trong sách đã chết, cho nên thế giới hiện thực nàng cũng tương ứng. Không, không có khả năng, không phải là như vậy. Nếu nàng thật sự bất hạnh đã chết, kia nàng mẫu thân vì cái gì một chút cũng không cảm thấy cực kỳ bi ai. Hơn nữa mẫu thân vừa mới còn cười cùng người thông điện thoại, cái kia cùng mẫu thân thông điện thoại người là ai? Mẹ, không phải nói ở lúc ta tới. Ngài nhất định sẽ trở lại giường nằm hào sao. Ngươi, ngươi như thế nào như thế mau tới rồi. Nghe được nữ nhi thanh âm từ cửa phòng bệnh truyền đến, túc mụ mụ không cấm thân thể run lên, không nghĩ tới nàng không ngờ lại đối nữ nhi nói dối, nhận lời không thành công, còn bị nữ nhi hung hăng bắt cái điển hình. Ta mới vừa cho ngài gọi điện thoại khi nói, ta đã ở lộ, mà đến. Ta này không phải. Mẹ, ngài muốn lại gạt ta trộm xuống đất, làm cái này. Làm cái kia, ta cần phải sinh khí lâu. Đến lúc đó không tìm chữa bệnh và chăm sóc, cũng không được. Hành hành hành, mẹ không bao giờ trộm xuống đất làm việc, nhưng mẹ vừa mới là đi đi ngoài. Đi ngoài cũng không được a. Đi ngoài. Kia trái cây như thế nào đều là tẩy tốt. Túc mụ mụ muốn nói rồi giấu giếm được nhà mình nữ nhi, chính là lại nơi nào có thể giấu trụ. Nữ nhi liếc mắt một cái thấy được bàn bãi tẩy tốt trái cây. Hải. Ta này không phải nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi sao? Lại nói ta là đường máu cao chút, tới bệnh viện điều dưỡng hạ thân thể cùng đường máu lại không có cái gì khuyết điểm lớn. Xem ngươi đem mẹ bảo bối cùng chạm vào một chút sẽ toái bảo bối dường như, mẹ có như vậy yêu đất sao? Ừ! hào hào hảo, mẹ nghe ngươi, mẹ không bao giờ xuống đất loạn tẩy trái cây. Lần sau đều chờ ngươi đã đến rồi, muốn ăn, chính ngươi đi tẩy. Được rồi đi. Này con kém không nhiều lắm. Mẹ, ta mua ngài yêu nhất ăn thịt kho tàu ca hố, không phóng đường, mau, ngài mau ăn. Người cũng cùng nhau ăn a. Hảo, nữ nhi cũng cùng ngài cùng nhau ăn. Giờ này khắc này, túc như tuyết giống một cái đứng ngoài cuộc người rảnh rỗi, nhìn trước mắt một cái lớn lên cùng nàng giống nhau như lúc nữ nhân, ôm mẫu thân cánh tay, mềm nhẹ hiếu kính mà cùng mẫu thân nói chuyện. Giờ khắc này... Túc Như Tuyết tâm tình không cấm ngũ vị tạp trần, nàng rốt cuộc là cái gì? Quỷ hồn, khẳng định không phải, nếu nàng là quỷ hồn, như vậy quanh quẩn mẫu thân giả Túc Như Tuyết lại là ai? Túc Như Tuyết không cấm hoàn toàn bị trước mắt hình ảnh làm hồ đồ. Nàng là về tới hiện thực, nhưng nàng lại không phải nàng, có người mạo danh thay thế nàng. Mà nàng, liền rôi tay đụng chạm mẫu thân cùng chính miệng vạch trần cái kia hàng giả tư cách đều không có. Ăn xong rồi. Tiểu Tuyết. Ân, ta đi cầm chén soát một chút. Mẹ ngài từ từ ăn. Đứa nhỏ này, như thế nào ăn như thế điểm A. Ta tới bệnh viện khi, ở lộ mua cái bánh rán ăn. Có cá ăn, còn ăn bánh rán. Túc mụ mụ thực rõ ràng là không lớn cao hứng. Ai làm nữ nhi ăn vụng ăn, hơn nữa ăn vụng ăn lại vẫn trộm đến không bằng không trộm. Không có biện pháp sao, ta lúc ấy ngửi được bánh rán vị, cảm giác siêu hương, muốn ăn sao. Hảo hảo, mẹ nói bất quá ngươi. Cùng hiện thực túc mụ mụ nói nói cười cười giả túc như tuyết lập tức đứng lên, bưng dùng dơ chén đua bước ra bước chân nhắm thẳng phòng bệnh toa toilet đi. Chỉ là chân chính túc như tuyết lưu ý đến giả túc như tuyết ở đứng dậy hướng toa toilet đi nháy mắt, thế nhưng hãy còn ngừng đầu, nhìn về phía nàng, cũng ở nháy mắt cùng nàng tầm mắt đối ở bên nhau. Giả túc như tuyết cũng không có nhân nhìn đến nàng mà dâng lên bất luận cái gì hoảng loạn, ngược lại biểu tình thong dong chấn định mà đối nàng một ta ánh mắt, thế nhưng ý bảo nàng cùng nàng đi. Túc như tuyết không cấm nao nao, bất quá dây tiếp theo lại là liền do dự đều không có, lập tức theo sát giả Túc như tuyết cùng nhau chen vào toilet. Tiến toilet, giả Túc như tuyết thực tự nhiên mà đem toilet môn nhắm chặt, cùng tồn tại tức xoay người vận khai ống nước máy. hao hào dòng nước thanh suýt nữa hướng đi giả Túc như tuyết nhẹ giọng nói chuyện. Ta mẹ cùng ca ca không có ta, đều còn quá đến hảo sao. Ngươi là... Túc như tuyết không cấm lần cảm kinh ngạc. Giờ khắc này... Túc như tuyết mới biết được nguyên lai hiện thực giả nàng lại là mặt thế, mặt thế pháo hôi nữ xứng túc như tuyết. Ngươi biết rõ ta thích chính là ca ca, nhưng ngươi cứ nhiên. Hảo đi, dù sao hiện tại ngươi là ta, mà ta lại là ngươi. Bất quá ngươi thiếu chút nữa đem ta mạng nhỏ cấp đuổi chết ngươi biết không. Giả túc như tuyết thực tức giận, tức giận đến không khỏi để thanh hung hăng mắng khởi túc như tuyết tới. Tiểu tuyết, nhất định là giả túc như tuyết thanh âm quá lớn. Túc mụ mụ nghe thấy được cái gì, mới có thể nhịn không được gọi toa lét nữ nhi một tiếng, còn đương nữ nhi là ở với ai giảng điện thoại đâu. Trong chốc lát cùng ta về nhà, ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, nơi này không có phương tiện nói chuyện. Mẹ, ta cùng bằng hưu gọi điện thoại, mã hảo. Giả Túc như tuyết giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nói. Trưng năm nàng là thư linh, khắc cái một nàng có thể gặp ủy Cùng giả Túc như tuyết về nhà lộ, Túc như tuyết không cấm tâm thấp thỏm. càng là lòng nóng như lửa đốt chỉ là giả túc như tuyết không ngờ lại trang đến giống như cái người ngoài cuộc dường như lại trang nổi lên hoàn toàn nhìn không thấy nàng bộ dáng hắc tiểu muội muội ngươi cùng biểu lão muội lớn lên giống như a hai ngươi là song bảo thai sao vẫn là một người a nhưng hảo quay a nếu hai ngươi là một người như vậy vì cái gì nàng là người sống mà ngươi lại là cái ngươi là người chết sao đại thúc ngươi mới là người chết Ngươi cả nhà đều là người chết. Đúng vậy, tiểu nội mọi, mọi ngươi hảo thông minh. Đại thúc ta là cái người chết, hơn nữa ta chết hảo thảm. a, cái này dám can đảm cùng túc như tuyết đáp lời đại thúc lại là cái đầu cắm thép số khổ quỷ hồn. Đại thúc cũng là cảm thấy hảo chơi, muốn hung hăng hù dọa một chút vừa rồi trở thành tân quỷ. Không, cho tới bây giờ đại thúc còn không có làm rõ ràng, túc như tuyết rốt cuộc hay không là chỉ tân quỷ. bởi vì túc như tuyết cùng đứng ở xe cái này ngày thường có thể thấy hắn tiểu lão mội lớn lên siêu giống chỉ là đại thúc muốn hù dọa túc như tuyết nguyện vọng thế nhưng không có đặt thành không những không đặt thành phản bị túc như tuyết hung hăng mà thu thập một đốn chỉ thấy túc như tuyết nhìn đến đầu cắm thép đại thúc quỷ hồn thế nhưng không một ti sợ sắc ngược lại tay không hủy đi thép vừa rồi hung hăng đem đại thúc phần đầu cắm thép nổ xuống lại hung hăng mà lại nhét trở lại tại chỗ Đại thúc đau đến kêu to, mà túc như tuyết lại cảm thấy phi thường hào chơi. Đại thúc ngươi thế nhưng là thật sự quỷ hồn ra, thế nhưng không phải tăng thi. Man thú vị. Khu khu, giờ phút này, đại thúc quỷ hồn tâm lý âm ảnh diện tích thật là không cần quá lớn. Cái này cùng trước đây từng bị hắn sợ tới mức chết khiếp tiểu lão muội lớn lên như ra một triệt tiểu nội tử, thế nhưng hoàn toàn không sợ dọa. Hơn nữa lại vẫn dám lấy hắn đầu cắm thép, hung hăng mà diễn lộng hắn. không được thân là lão quỷ hắn thế nào cũng phải cấp cái này tân quỷ tiểu muội muội điểm giáo hấn không thể ác gúc a đại thúc quỷ hồn không cấm diêu thân biến thành hắn khi chết thẳng dạng hai viên trong mắt bính ra đầu góc tương vỡ toang lại vẫn tích tắc mà theo thép đi xuống lạc đại thúc quỷ hồn không ngờ lại tao túc như tuyết vô tình bạo ngược chỉ thấy túc như tuyết nhanh chóng ra tay chỉ dùng một kích đem đại thúc quỷ hồn đánh đến thép cắm mà, vỡ toang óc đổ đầy đất Oh, oh, oh. đại thúc quỷ hồn khóc đến thê thê thẳng thảm thảm, veo một chút biến mất không thấy, cũng âm thầm trong lòng thề, hắn thân là quỷ khi, không bao giờ sẽ không có việc gì tới trêu chọc trước mặt này, đối lớn lên kham xong bảo thai còn giống tiểu lão muội. Tiến bảo, ngồi đi. Cảm ơn ngươi giúp ta hoành đi rồi, vị kia luôn thích tao nhiều ta biến thái đại thúc. Không cần khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, chủ yếu là cái kia đại thúc quá thiếu, giả cái gì không tốt. Một hai phải giả tăng thi xuyên qua mạt thế thư mấy tháng, túc như tuyết đã là dưỡng thành tốt đẹp thói quen. Nhìn thấy lớn lên giống tăng thi khẳng định không lưu tình chút nào một quyền đánh bạo đối phương đầu. Vừa mới kia chỉ đại thúc quỷ hồn không có thể bị nàng hoàn mỹ bạo đầu, thật đúng là rất không dạy nổi nàng này xong quyền đầu. Càng thực xin lỗi sư phụ thiệu hồng lôi dốc lòng dạy dỗ. Quyển sách này ta tưởng nguyên nên là xem qua đi. ở túc như tuyết suy nghĩ lại nhịn không được thất thần khi. Một cái khắc túc như tuyết đã là nhanh chóng ôm tới một nổ thẹp úc, đặt ở nàng trước mặt bàn. Mặt rõ ràng viết bốn chữ. Đúng vậy. Ta đã tìm được quyển sách này tác giả. Người đoán nàng là ai? Một cái khác túc như tuyết nói. Một cái khác túc như tuyết thế nhưng muốn túc như tuyết suy đoán quyển sách này tác giả. Túc như tuyết lập tức nghĩ đến một cái khác túc như tuyết nhất định sẽ không làm nàng không hề căn cứ hồ loạn đoán. Xem ra, cái này viết tác giả nhất định là nàng nhận thức người. chính là nếu thật là nàng nhận thức người, lại sao lại không oán không thù mà đem nàng viết thành pháo hôi nữ xứng, liền mười chương đều không có xông đến hơn nữa lại vẫn đem nhà nàng trạng huống sở đến như thế thông thấu chẳng lẽ là nàng, túc như tuyết chỉ nhớ tới một cái hiểm nghi lớn nhất người, là cùng nàng ở công ty mặt ngoài làm bộ quan hệ thực hảo, nhưng sau lưng lại không thiếu cho nàng hạ ngáng chân một cái đồng dạng bạch lĩnh nữ viên chức ân, là nàng, ta mượn điểm không ai lượng từ nàng trong tay muốn tới tiếp tục đi xuống tục viết này buồn tiểu thuyết quyền lợi. Từ từ, ý của ngươi là, ta muốn cho ngươi sống sót, tiếp tục sống ở thư thế giới, mà ta, ta sẽ thay thế ngươi hảo hảo sống ở lập tức. Vì cái gì không phải ngươi trở lại buồn thuộc về ngươi thư, mà ta tắt thay thế được ngươi sống ở lập tức. Ngươi nếu muốn như vậy cũng đúng. Một cái khác túc như tuyết nhẹ nết lên nhị lang chân, vẻ mặt lao thần thần khắp nơi mà nhìn túc như tuyết bình tĩnh nói. Bất quá ngươi bỏ được trong sách ngươi thật vất vả đánh hạ một mảnh thiên địa sao. Như vậy chắp tay làm ta, ngươi bỏ được ngươi kia chỉ tang thi lão công, bỏ được các ngươi hài tử. Hài tử! Ngươi chờ một chút, ngươi là nói ta cùng khúc khúc có hài tử. Ta hiện tại là quyển sách này tác giả, ta muốn cho ngươi có, ngươi có thể có. Hào đi, nàng như thế nào đem này tra cấp quyến mất, hiện tại một cái khắc túc như tuyết là thư tác giả, cho nên... chỉ cần nàng muốn cho nàng có nàng có thể ở thư thế giới có được hết thảy như thế nào đồng ý vẫn là không đồng ý yêu cầu ta không có cái gì yêu cầu chỉ hy vọng ngươi ở thư có thể chiếu cố ta hảo mẹ cùng ca ca đặc biệt là ca ca ta hy vọng hắn có thể có cái hảo quy túc nếu ta không phải hắn mệnh định chi nhân ta hy vọng có người có thể cho hắn hạnh phúc ngươi còn không có xem qua quyển sách này đi ân Ta vừa rồi phải về tục viết quyền lợi, còn không có xem qua, chỉ nhìn cái mở đầu, cùng hiện tại tạm thời kết cục. Nguyên lai like một cái khắc túc như tuyết cùng nàng lại là cá mẹ một lứa, đồng dạng bất lương người đọc. Ta hy vọng ngươi có thể đem quyển sách này mau chóng kết thúc. Ok, không thành vấn đề. Đương nhiên, không phải chỉ kết thúc ta mệnh a. Yên tâm, ngươi là ta, ta cũng là ngươi. Ta tính lại tàn nhẫn độc ác. cũng sẽ không tàn nhẫn đến liền chính mình đều sát. ta đây hiện tại bắt đầu nắm chặt thời gian tục viết đem ngươi viết xuống lại ân hảo muốn hay không lại cho ngươi viết nở bờ điểm có thể chứ đương nhiên ta là tác giả ta nói tính tới đi ta nếu có thể lực gáp quá khúc khúc chính là như vậy người đọc sẽ thích sao dựa ngươi không phải nói ngươi là tác giả ngươi nói tính sao ngươi quản người đọc mua không mua làm một mình sao Ân, cũng đúng. Hảo, túi chào ngươi hiện tại nên trở về đến trong sách, tiếp tục thay thế ta hảo hảo đánh người tạo tăng thi. Một cái khác túc như tuyết hướng túc như tuyết tử biệt nói. Một cái khác túc như tuyết nói mới vừa vừa nói xong, thấy túc như tuyết đông nhiên vẻo mà một chút biến mất không thấy, giống đại thúc quỷ hồn giống nhau, tới vô ảnh, đi vô tung. Thu phục. Ân, chiếu ngươi nói. Túc như tuyết một biến mất. chỉ nghe một cái khắc túc như tuyết cười cùng một cái trống rông trồi lên giọng nam đối thoại nói. Mà bên này, thư túc như tuyết tắc đống nhiên từ linh tuyển cả người ướt rầm rề mà đạn ngồi dậy, nàng giống như làm giấc ngộng, tựa thật lại tựa giả ngộng. Trong ngộng nàng về tới thế giới hiện thực, mà nàng lại là lấy thư linh phương thức tồn tại, mà đã từng thư pháo hôi nữ xứng túc như tuyết tắc lấy nàng phương thức, thay thế nàng mà sống ở lập tức. Chỉ là một cái khắc túc như tuyết giống như có có thể thấy quỷ năng lực lão bà, lão bà, không có việc gì, khúc khúc, ta thực hảo. Nghe được tang thi lão công khúc hi thủy quan tâm thấp gọi, túc như tuyết không khỏi sốt, tay nhẹ vỗ về bụng nói, nếu một cái khác túc như tuyết không có nói sai nói, thư hết thảy, thực mo sẽ kết thúc, mặt thế thực mo sẽ chung kết, từ nàng thân thủ chung kết.